Hư và cáo. Một hôm, Hư gặp lại kẻ thù cũ của nó là con cáo đang bị mắc bẫy nằm lăng giữa rừng. Hư mong men đến gần, dơ cao chân giận giữ nệm mạnh cuốn đầu cáo. Thấy Hư dơ chân, cáo nhau nhảo né nên tránh được. Vì vậy, chân Hư dậm phải cần bẫy nên cáo rút được chân ra. Cáo chuồng xa khỏi bẫy rồi ngoái lại bảo Hư. Được một kẻ thù ngu ngốc như anh, tôi thật thích như có người bạn tốt.